Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ngày chớ làm loạn tác giả Minh Nguyệt Thính Phong người dịch Green Rose DQ người đọc Yunana được phát trên trang web thế thegioiaudio.org Chương 45 Quyết trí Trần Nhiều Vũ hóa đá nhìn bác sĩ môn cổ đang đứng ở cửa phòng bệnh, sau đó cô đòi bụng mặt. Ca Ngưỡng Lam cũng cảm thấy ngợn ngùng. Cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải tình huống khó xử này. Mạnh cổ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi mất. Trần Nhiều Vũ đau lòng cúi đầu, tay nắm chặt vỏ chăn. Doạn tác cười hi hi, chống nặng đi vào. Ca Ngưỡng Lam hỏi, Sao anh lại đến đây? Anh lo em không phó nổi, Bệnh viện dù sao cũng là nghề của mạnh cổ mà. Chỉ là không ngờ tới khi anh và mạnh cổ đến đây vừa văn đứng đúng đầu mỗi súng. Mông lạnh, sự hình dung này vô cùng vi diệu. Chọn tác quyết định, từ nay trở đi, biệt hiệu mới của bác sĩ mông cổ sẽ là mông lạnh. Trần Nhược Vũ nói nhỏ. Cảm ơn hai người, tôi không sao cả. Chọn tác kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Cô đã liên lạc với người nhà chưa? Trần nhiều Vũ lắc đầu Tôi định sau khi xuất viện mới gọi điện cho bố mẹ Không ngờ họ lại tìm tôi vào đúng những ngày này mẹ cổ nói cô bị đánh đến mức bị thương Vụ đó còn phiến bức không? Giận tắc hỏi thẳng và trọng tâm Bây giờ sự an toàn của nhân thân là quan trọng nhất Nếu cho dây vào loại người không ra gì Thì phải nghĩ cách giải quyết rút điểm Vụ đó không sao rồi Chúng tôi đã báo canh sát Công ty tôi cũng đã đứng ra giải quyết. Trần Như Vũ cúi thấp đầu. Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Cũng không có gì. Là một khách hàng của tôi bị đâm xe và bị thương. Việc này vốn bên bảo hiểm phải bối thường. Nhưng cái đâm anh ta cãi bay cãi biến. Nơi xảy ra vụ tai nạn, lại không có camera theo dõi nên cảnh sát giao thông cũng không dễ kết luận. Nếu kết luận khác đi, khách hàng của tôi sẽ không nhận được tiền. Anh ta vốn gà chống nuôi con, Cuộc sống tôi đối phất vả. Tôi nghĩ tôi đã khiến anh ta bỏ tiếng mua bảo hiểm thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Nhược Vũ hương lên liếc ca ngợn lam rồi lại cúi đầu nói nhỏ. Tôi không thể quay lưng khi chứng kiến người khác bị oan ức. Ca ngợn lam cảm thấy xót xa. Cô nắm tay Trần Nhược Vũ. Cậu đừng để chuyện đó trong lòng nữa. Trần Nhược Vũ lắc đầu nòi nụ cười miễn cưỡng. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi sớm đến từng tuần này nhưng chưa từng gặp chuyện lộn xộn như vậy bao giờ. Không ngờ người ta động thủ thật nên mới bị ăn đòn. Tôi không dám nói cho bố mẹ biết, sau đó lại bị bố mẹ tôi truy vấn về công việc. Tôi nhất thời không biết phải ứng gó ra sao. Sau đó sau đó là mặt nóng, rán và mông lạnh tạo thành vết dưng lòng. Nhưng chẳng nhờ cũ không nói tiếp. Cô thầm nghĩ một lát rồi lên tiếng. Nói thẳng ra, tôi không đủ kiên cường, khả năng chịu đựng áp lực của tôi thương đối kém Đúng lúc mấy sự cố xảy ra liên tiếp khiến tôi suy sụp. Sau đó tôi lại bị ốm phải nằm viện. Vì vậy tôi mới đổ số điện thoại, muốn yên tĩnh một thời gian rồi tính tiếp. Không ngờ lại làm kinh động đến mọi người. Tôi thành thật xin lỗi. Doạn tác nhìn ca ngưỡng lam rồi mở miệng. Không sao thì tốt. Nếu có phiền phức thì cô hãy nói ra, mọi người đều là bạn bè, nếu có thể giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô. Nếu cậu muốn tìm người dạy bài tâm sự, thì hãy gọi điện cho tớ, đừng để khúc mắc ở trong lòng. Càng Ngọn Lam tiếp lời. Ừ, Trần Nhược Vũ gọt đầu. Chuyện lần này thật ngại quá, tớ đã khiến mọi việc dối như canh hẹn, lại làm phiền đến mọi người. Càng Ngọn Lam với an ủi bạn không sao, quan trọng nhất là cô không việc gì. Ba người ngồi trong phòng bệnh trò chuyện một lúc Trần như Vũ trật nhớ ra nói về dọn tắc và ca ngọn lam À câu mà nóng vừa rồi tôi không có ý gì đâu Huyền Anh giúp tôi nói lại với bác sĩ Mạnh một tiếng Tôi thành thật xin lỗi và anh ấy đừng tức giận Không có gì không có gì Cô không cần để ở trong lòng Dọn tắc xua tay sau đó mỉm cười Tên đó tức giận quả thật là chuyện đáng vui mừng Hai người phụ nữ đen mặt nhìn anh Dẫn tắc bổ sung thêm một câu Vui mừng là điều tốt mà Anh vừa nói xong Bác sĩ mệnh cổ đẩy cơ đi vào Anh ta đáo mắt có ba người trong phòng Rồi quay sang hỏi dẫn tắc Có phải cậu đang nói gì về tôi Không có, không có Dẫn tắc xua tay Là nhược vũ có lời muốn nói với cậu mẹ cổ quay sang trần nhược vũ Cô muốn nói gì Trần Nhờ Vũ ngây người, cô vốn còn trong trạng thái kinh ngạc khi thấy người vừa tức giận bỏ đi, tự nhiên quay lại. Nhưng chưa kịp định thần đã bị dọn tắc, đá trè bóng về phía cô. Khi Mạnh Cổ hỏi cô, đôi óc cô đột nhiên trấn lên trống rỗng, không biết nên trả lời thế nào mới phải. Bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của Trần Nhờ Vũ, Mạnh Cổ hư một tiếng rồi nói. Tôi đã hỏi rồi, sức khỏe của cô không có vấn đề gì đáng lo ngại. Nếu cô muốn xuất viện, ngay bây giờ có thể làm thủ tục ra về. Trần Hiếu Vũ ngạc nhiên Sáng nay tôi hỏi rồi Bác sĩ bảo không được Ngày mai mới có thể xuất viện Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ? Tất nhiên là anh Trần Hiếu Vũ bị môi Chẳng cần phải nhấn mạnh đến nghề nghiệp của anh như vậy đâu Bác sĩ thì có gì ghê gớm Bác sĩ mông cổ Giận tác ở bên cạnh đế thêm một câu Mạnh cổ lờm giận tắc Rồi tiếp tục nói với Trần Hiếu Vũ Bác sĩ và bác sĩ vừa tiến hành một cuộc đối thoại về kỹ thuật rất có hàm xúc kết luận là việc cô tiếp tục ở lại bệnh viện chỉ có một tác dụng duy nhất là cống hiến thêm tiền cho bệnh viện. Vì vậy hôm nay cô có thể xuất viện. Cô có muốn ra về không? Muốn, muốn chứ. Trần Dục Vũ vô cùng mừng rỡ thì có thể xuất viện. Cô gật đau lia lia. Nằm viện một ngày không biết tốn bao nhiêu tiền do ruột chết đi được. Mạnh cổ liền quay người đi ra ngoài. Vậy tôi sẽ đi làm thủ tục giúp cô, cô ở lại đây thu dọn đồ, lát nữa có thể đi ngay. Đúng là người bọn đảm đang có khác. Dọn tắc vừa dứt lời, cả ba đồng thời quay sang nhìn anh. Bà xã, bọn họ trứng mắt với anh thì thôi, em cũng khóc vui làm gì chứ. Dọn tác giả bộ tội nghiệp, cao ngưỡng lam không thèm để ý đến anh. Mạnh cổ cúi đầu nhìn chân dọn tắc. Nè chân đầu của cậu, tôi sẽ không so đo với cậu. Cậu khói nhanh lên, tôi đợi cậu. Tôi cũng muốn mong khói lắm chứ, tôi rồi chết đi được, làm lỡ hết việc đại sự. Giận tăng nhăn nhó, nhưng hôm nay mạnh cổ không có tâm tư đấu võ mồm với anh, anh ta liền đi ra ngoài. Càng ngọn lam lôi dọn tác ra khỏi phòng, để Trần Nhược Vũ thay quần áo và thu dọn đồ. Trần Nhược Vũ không có nhiều đồ, vì vậy cô nhanh chóng thu dọn xong, rồi ngồi ngay người ở trên giường nhìn điện thoại di động. Cao Ngũ Lam đoán ra bạn đang nghĩ gì liền hỏi. Cậu định nói với bố mẹ thế nào? Phải nói thật thôi. Trần Nhớ Vũ cúi đầu. Tớ đã lừa dối họ lâu như vậy, cùng lắm là bị mắng một trận. Nhớ Vũ. Cao Ngũ Lam tiến lại gần bạn, vòng tay qua vai Trần Nhớ Vũ. Trần Nhớ Vũ ngả đầu vào người Cao Ngũ Lam, cất giọng khàn khàn. Tớ chỉ buồn là tớ đã khiến bố mẹ tớ thất vọng. Tớ không những không sống tốt như tớ đã que khoang, tớ còn nói dối họ. Tài na đi dây do khắp nơi, tớ không biết người khác nghĩ như thế nào nữa. Cậu cũng biết, thành phố của chúng ta nhỏ lắm, ngẳng đầu không gặp, cúi đầu cũng gặp. Nhớ họ hàng lắng giềng ra gần biết chuyện, khiến bố mẹ tớ mất mặt, khiến bố mẹ tớ đau lòng thì phải làm sao. Cao Nguyễn Lam cũng không biết phải làm thế nào, cô đột nhiên nhớ đến năm đó, cô thất bại trong tình yêu, bỏ đi nơi khác để bố mẹ ở nhà, không biết bố mẹ cô có gặp phải chuyện có chuy Nghĩ đến đây, Ca Ngội Lam bất xác cảm thấy rất buồn. Hai cô gái ngồi im lặng ở đó, không ai nói một lời nào. Một lúc sau, Trần Nhớ Vũ đột ngột ngồi, ngồi thẳng lưng nói lớn. tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi không thể tiếp tục như vậy. Ca Ngội Lam quay đầu nhìn cô, Trần Nhớ Vũ nói tiếp. Tớ phải nỗ lực làm việc, cố gắng trở thành nhân viên bán bảo hiểm số 1, phải kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tớ sống thoải mái. Để con khốn tề năng cầm miệng, để những kẻ đồng mồm đồng miệng cuốn xéo Trần Nhược Vũ nói rất hùng hồn, khiến ca ngưỡng lam cũng bị ảnh hưởng, cô gật đáo tiếp lòi Không sai, tớ cũng như vậy, tớ phải sống thật tốt, khiến những kẻ tiểu nhân cảm thấy khó chịu Bọn họ khó chịu, trong lòng tôi sẽ rất sảng khoái Đúng rồi, Trần Nhược Vũ vộ tay đánh đét Chúng ta phải cố lên, nhất định không thể thua Trần Như Vũ nhìn ca ngưỡng lam bỗng nhiên dùng bả vai huyết vào người cô. Này, vừa rồi ông chủ Doãn gọi cậu là bà xã hai người đến đâu rồi? Đâu là đâu? Ca ngưỡng lam đỏ mặt. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Được rồi, tôi không nghĩ ngợi lung tung. Trần Như Vũ tỏ ra nghiêm trình. Thời gian vừa qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lam lam. Tớ nghĩ khi nào có dịp nghỉ phép về nhà, tớ sẽ nói rõ với bọn họ. Dù sao mọi người cũng không còn là bạn bè như trước kia, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Cá ngội Lam im lặng, từ từ quay đầu nhìn Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ cũng nhìn cô chăm chú. Lam Lam, tớ luôn cảm thấy tớ còn nợ cậu. Tớ muốn kết thúc dứt điểm vụ này, dù quyết định của tớ đã muộn màng. Tớ còn nói ra cũng không thể vạn hồ danh dự của cậu, nhưng vì tớ nợ cậu, Nên tớ nhất định phải giúp cậu lên tiếng Làm vậy tớ mới cảm thấy nhẹ đọng hơn Càng Ngộn Lam rất xúc động Cô luôn thấy trong lòng cô còn tiêu thiếu một thứ gì đó Bây giờ cô mới hiểu ra Cô vẫn chưa đòi lại cộng bằng cho bản thân Cô than thân trách phận Cô vẫn nỗi đau khổ Nhưng cô chưa đứng ra rửa nỗi oan của mình Nghĩ đến đây, Càng Ngộn Lam đứng phát dậy Nhớ cũ, cậu nói đúng lắm Sự việc này đã qua lâu rồi Có rất nhiều thứ không thể nào quay trở lại như cũ. Nhưng tớ không thể để con tiểu nhân tên Na và tên Bạc Tình Trịnh Đào sống yên ổn. Bọn chúng còn nợ tớ một sự thật. Nhất định phải bắt chúng phun ra để mọi người nhìn rõ bộ ma thật của chúng. Trần Nhộc Vũ cũng đừng dậy. Tớ ủng hộ cậu. Càng làm trong lòng trả lời quyết tâm. Nhộc Vũ, chúng ta hãy sống thật tốt. Cố gắng tạo dựng sự nghiệp ở thành phố A. Sau đó chúng ta quay về. Vậy trần bộ ma thật của đám tên Na. Chúng ta phải sống hạnh phúc Cho chúng buồn mực chết đi được chương 46 Nghi hoặc Hai cô gái tràn đầy tinh thần quyết thắng Đi ra qua phòng bệnh Hiến hai người đàn ông vừa đứng đợi ở bên ngoài cửa bệnh viện Vừa đấu võ mồm hết sức kinh ngạc Hai người bị chúng tả trong phòng bệnh đi à Dọn tăng nhíu mày hỏi Các ngũ làm đập vào vai anh Lại nói linh tinh rồi, bọn em chỉ là quy hoạch lại mục tiêu cuộc đời. Trần nhớ vui đứng bên cạnh, mỉm cười gật đầu lia liệu. Chọn tác kéo ca ngưỡng lam vào lòng. Em còn cần quy hoạch sao? Mục tiêu cuộc đời em chính là anh còn gì? Em mò đem nhận ra cho chát anh đi. Làm một mẻ, khỏe cả đời, mục tiêu đạt được, trong lòng yên tâm. Không được. Ca ngưỡng lam nhét cây nạng vào tay anh. Em phải trả sạch món nợ cũ, phát triển sự nghiệp Là một người phụ nữ tự cường tự tôn Sau đó em mới suy tình đến anh Ôi trời Doãn tắc bị ai Lúc em cứ tuyệt anh một cách vô tình Em đã trở thành một người tự cường tự tôn rồi Trần Như Vũ cười lớn làm làm Tự cường tự tôn gì đó hãy để tôi vấn đấu Còn cậu chỉ cần trả sạch món nợ cũ Giải quyên thiếu ăn là được rồi Nghe này, nghe này, một sự hình dung thông minh biết bao. Lời của Trần Nhớ Vũ khiến Doãn Tắc rất hưng phấn. Phiếu ăn là một thứ vô cùng quan trọng, tôi thích cách dư hô này. Phiếu ăn của Lam Lam, nghe hay quá đi. Anh đừng bày tró nữa. Càng ngợn Lam buồn cười nhưng cố nhịn lên tiếng rau huấn anh. Ở đây là bệnh viện, anh nghiêm túc một chút đi. Anh nghiêm chỉnh đấy chứ, phiếu ăn là một chủ đề vô cùng nghiêm túc, vừa sâu xa vừa nhiều hàm ý. Dọn tắc nghiêm mặt. Em mau đi mua nhẫn, cho phiếu ăn. Rồi mau cười phiếu ăn về nhà. Còn bây giờ em mau cho phiếu ăn một cái. Nói đến đây, dọn tắc chư môi làm động tác hôn. Ca Ngưỡng Lam quả thật muốn cho dọn tắc một trường. Người này hay diễn cho quá. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay. Mạnh cổ bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đít gà con. Dọn tăng quay sang trừng mát với mạnh cổ. Mông lạnh. Cậu cô đơn rồi à, nên mình cố nghĩ ra một biểu tương xứng với biểu của anh ta. Mạnh cổ thả nhiên rút điện thoại, tìm biểu tượng trương môi rồi đưa cho dẫn tắc xem. Rất giống đi cả con, bị vặt trụi lông đúng không? Dẫn tắc nhìn năm năm vào màn hình di động, nói không nên lời. Càng ngưỡng làm hiểu kỳ cầm điện thoại xem rồi vật cái ha ha. Trần Nhật Vũ cũng sàn đến xem, sau đó liếc dẫn tắc vào phí cười. Dặn Tắc lấy hết sức trừng mắt với Mạnh Cổ tồi hư một tiếng. Lần này cậu thắng, sức tưởng tượng quá tạ ác, không ai địch nổi. Mạnh Cổ mỉm cười, cầm điện thoại bỏ vào túi. Dặn Tắc tỏ ra không phục, nhưng anh Dục ca ngưỡng lam và trả nhớ vũ ra về. Nói là mau về nhà, thương lượng vụ phiếu ăn. Hai cô gái khoác tay nhau đi trước, Mạnh Cổ và Dặn Tắc đi sau. Hai người đàn ông vừa đi với đấu mồm tới tận ngoài cỏ mệnh viện. Một vòng đối tranh mới vẫn chưa phân biệt thắng bại. Mạnh cổ đi lấy xe, Trần Nhiều Vũ nhanh cơ hội này gọi điện thoại cho công ty, thông báo cô đã xuất viện và nói cô sẽ đi làm ngay. Đồng nghiệp cho Trần Nhiều Vũ biết, người khách hàng lần trước cô ra mặt đòi công bằng vừa gọi điện đến công ty vì số điện thoại cũ của Trần Nhiều Vũ gọi mãi không thông, do đó anh ta mới tìm đến công ty. Nhưng đối phương không nói rõ là chuyện gì, nên đồng nghiệp đã cho anh ta số điện thoại mới của Trần Nhiều Vũ. Trần Nhiều Vũ vừa định gọi điện thoại cho người khách hàng đó, Không ngờ anh ta lại gọi đến trước. Đúng lúc này, Mạnh Cổ lái xe đến, dẫn tắt cả nhắc cả nhắc lên xe. Càng Ngõi Lam đứng đợi Trần Nhược Vũ gọi xong điện thoại. Trần Nhược Vũ nói chuyện điện thoại một lúc, trong khi nói chuyện, mắt cô đột nhiên đỏ hoe khiến Càng Ngõi Lam hơi lo lắng. Nào ngờ Trần Nhược Vũ vừa cúp điện thoại lập tức ôm chặt lấy cô. Lam Lam, thay hàng nói sẽ giới thiệu bạn bè của anh ta mua bảo hiểm của tớ. Anh ta nói bỏ tiền ra, mua một loại bảo hiểm không khó. Nhưng có sự quan tâm và giúp đỡ chân thành không dễ chút nào. Anh ta nói cảm ơn tớ. Lam Lam, tớ vui quá. Tớ thật sự rất vui. Tớ từng nói chuyện gì cũng có nhân quả đúng không? Bán bảo hiểm chẳng có gì là xấu. Tớ thích công việc này. Lam Lam, tớ vui quá. Hai cô gái nhảy cưỡng lên cười giận rỡ Mạnh cổ thỏa đầu ra gọi. Mau lên xe rồi tính sau. Thế là hai cô gái tâm trạng vẫn còn đầy xúc động lên ô tô. Trên suốt đường đi, họ không ngừng nói về ước mơ sự nghiệp. Một người dơ nắm đấm lên thề sẽ trở thành nộ no 1 của giới bảo hiểm để bố mẹ nở mày nở mặt. Một người nói sẽ biến Tùy Tâm Uyển thành salon nổi tiếng, kiếm nhiều tiền hơn cả nhà hàng thực. Hai anh chàng mong đít ngồi ở phía trước hoàn toàn bị lãng quên, không thể nói chen vào dù chỉ một câu. Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau và thở dài đau khổ. Gần đến chỗ ở của ca ngưỡng lam, Cao Ngội Lam quay sang nói Nhờ Vũ, cậu với xuất viện Không có ai chăm sóc thì không tiện lắm Hay là cậu dọn đến nhà tớ ở đi Còn anh thì sao Không đợi Trần Nhờ Vũ lên tiếng Dẫn Tắc vội mò miệng Anh hãy quay về ngôi nhà lớn của anh ấy Không về, anh đi nhà nhỏ hơn Mặc kệ anh Dẫn tác tỏ ra rất không hài lòng Nhưng đôi tình nhân còn chưa kìu cãi nhau Trần Nhờ Vũ nói xem vào Không cần, không cần đâu, tớ và một người nữa thuê chung phòng, chẳng lo không có ai ở bên cạnh. Hai người đứng mất hòa khí vì chuyện này, tớ rất ổn, cậu không cần bận tâm. Càng ngưỡng làm còn muốn nói điều gì đó, dẫn tắt liền cười hít mắt. Bạn nhược vũ, tôi ngày càng thích bạn rồi. Đứng khách giáo, ông chủ doan đã có con mắt sáng suốt nhìn ra anh Tài, vậy thì xin hãy giữ anh ta một tay có được không? Trần nhờ vũ mỉm cười, không khách khí đưa ra đề nghị. Tôi muốn để một số tài liệu quảng cáo bảo hiểm và danh thiếp của tôi ở nhà hàng của ông chủ Doan. Ông chủ Doan nhất định sẽ đồng ý đúng không? nụ cười trên gương mặt dọn tác cứng lại. Cô đúng là một con sư tử biết há to miệng. Đâu có, đâu có. Trần nhờ vũ vấn sức nụ cười trên môi. Tôi chỉ là để một ít tư liệu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ông chủ Doan. Tôi phải tìm bạn nhậu vụ một chút. Đổi lấy việc có ích cho sự nghiệp cũng không phải là quá đáng đúng không nào? Đúng, không quá đáng. Doãn tắc nghiến răng. Thế là hai bên trao đổi điều kiện thành công, doãn tác lại được sống ở nhà ca Nguyễn Lam như mong muốn. Có điều, ca Nguyễn Lam không có thời gian và tâm trí ân ân ai ai với anh. Trong lòng cô trải ngập một bầu nhiệt huyết đối với sự nghiệp. Cô bắt đầu định ra phương án kinh doanh tùy tâm uyển. Cô đi sâu tìm hiểu nghiệp vụ và nguồn tài nguyên của nông trường và nhà hàng thực. Cô còn đi hết các salon đặc sắc Tương đối nổi tiếng trong thành phố để khảo sát nghiệp vụ Trần dọn tóc vẫn còn đau Nên anh không thể ngày ngày đi theo Ca ngưỡn lam Nhưng anh điều xe Và cử một người làm tài xế riêng Đưa ca ngưỡn lam đi khắp nơi Mỗi tối khi ca ngưỡn lam trở về Dọn tóc lại càng nhằn anh bị lạnh nhạt Nhân tiện hỏi ca ngưỡn lam Lúc nào mới chịu kết hôn với anh Anh làm gì mà gấp thế Em mới bắt đầu yêu đương thôi mà Đây là câu trả lời vạn năm như một của cao ngưỡn lam Có người chê anh đã 30 tuổi rồi, nếu cô chỉ hoãn mãi, anh càng già hơn, người ta không cần anh nữa thì sao? Nói vậy, ca ngưỡng lam đang đi ra khỏi một quán nước, cô vừa nấy ra ý tưởng mới nên tâm trạng rất tốt. Vì vậy, khi dẫn tác gọi điện thoại để nói chuyện đông trên tay với cô, cô cũng có nhạc hứng hầu chuyện với anh. Vậy thì sau này em không được sờ nếp nhăn trên mắt anh, chỗ đó vốn không có nếp nhăn, vì em sờ nhiều, hình da nhân nheo như ông già. tác quán trách em không được nhắc đến tuổi của anh, cũng không được nhắc đến tuổi của em. Còn nữa, bao giờ em mới đưa anh về nhà gặp nhà cụ nhà mẫu? Anh qua trường quá đi, đừng có suốt ruột như vậy mà. Cà Nguyệt Lam trả lời. Đợi em bận xong vụ này rồi tính sau. Thế thì em còn bận lâu lắm. Anh đừng nói giọng quan trọng như vậy, là anh mà em là cửa hàng trường, em phải làm thật tốt anh mới có thể kiếm tiền đúng không nào? Em chịu làm bà xác của anh Còn lói hơn kiếm tiền ấy chứ Doãn tắc cười nhân nhỏ Em dám kêu anh oán chồng nữa Em thừa nhận anh là chồng của em thì được rồi Nhưng vì anh là một người đàn ông Vừa yếu đuối Vừa không có cảm giác an toàn Nên cần đến sự bảo đảm của pháp luật À đúng rồi Anh còn một tin vui mình báo cáo với em Gì cơ Trên anh không đông nữa Tốt quá Thế thì anh dọn về nhà đi Trời ơi em nhận tâm quá Doãn tắc lại bắt đầu diễn trò Anh khẩn cầu em Em hãy tặng nhẫn thêm một chút nữa Mau quay về đánh đập trà đạc anh đi càng Nguyễn Lam đỏ mặt Anh đừng có bày trò Doãn tắc cười ha ha Vậy thì em mau về đi Em muốn về quán một chuyến Thôi đừng đi nữa Mau về nhà đi Chẳng phải em khảo sát xong rồi sao Cậu ý tưởng gì mau về đây thảo luận với anh xem nào Tóm lạnh là ông chủ Doan Muốn dỗ Cang Nguyễn Lam về nhà Được rồi Em sẽ về ngay đây Cang Nguyễn Lam nhận lời Cô nói với anh thêm vài câu nữa rồi cúp máy Sau đó cô lên chiếc xe ô tô Đậu ra bên là đường cho cô Tiểu Phương Người lái xe hỏi Cang Nguyễn Lam Chị Lam bây giờ đã về nhà chưa à Vừa rồi đại ca có gọi điện cho em Càng Nguyễn Lam đỏ mặt, anh chàng vô lại nhà cô phiếm phức quà đi. Xem ra không thể để anh nhàn dỗi. Đàn ông một khi nhàn dỗi là thích kiểm tra này nọ. Cô vừa nói với Tiểu Phương muốn về nhà, chu điện thoại đối nhiên ra vang. Càng Nguyễn Lam lấy điện thoại ra xem là Trần Nhược cũ Lam Lam nghe tớ nói này, tớ vừa tìm hiểu được một số chuyện. Mấy ngày vừa qua tớ vừa nhỏ Dương Dương nói chuyện với bạn học phụ về sự việc năm đó. Cậu cũng biết đây Dương Dương vẫn giữ quan hệ khá tốt với bọn họ. tương Dương vừa gọi điện thoại cho tớ, cậu ấy nói Lưu Vĩ Bình, bạn học Nam cùng thời đại học với cậu ấy, có hỏi thăm Trần Bạc và Lý Tử. Anh ta bảo, nghe nói quan hệ giữa cậu và chị Đào cũng tốt lắm, sự thật có phải như vậy không? Ý cậu là gì? Cao Ngũi Lam không hiểu. Lam Lam, tại sao lúc đó chị Đào lại nói sớm biết cậu và Lưu Vĩ Bình nhập nhăng? Tại sao Lưu Vĩ Bình lại nghe nói tình cảm giữa cậu và chị Đào không tốt? Tè na có thể xuất hiện đúng lúc, rồi nói dối và phút khống cầu. Điều trước đó cô ta có làm điều gì dấu xa, ví dụ như... loan tim đồn nhám hay không? Trần Nhục Vũ nói tiếp. Suy đoán của tớ thật ra cũng không hay cho lắm, vì đã nghi xấu tè na. Nhưng tớ cảm thấy khả năng tè na thọc bệnh bánh xe là rất lớn. Càng ngợi ngây người trong giây lát, cô cảm thấy không mấy dễ chịu. Tại sao cậu ta phải làm như vậy? Tại sao bọn họ lại tin lời cậu ta? Tại sao Tê-na làm vậy? Chúng ta đều rõ quá rồi còn gì? Cậu cũng thấy, bây giờ cô ta đã giành được thứ cô ta muốn. Có lẽ, những điều Tê-na nói, họ bị im muốn trong lòng cả hai người đàn ông, nên họ tự, nên họ tự nguyện tin lời cô ta. Tình cảm của Trịnh Đao dành cho cậu đã phai nhạt, nhưng anh ta muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu. Còn Lưu Vĩ Bình gọi ý về cậu, tất nhiên anh ta cũng hy vọng cậu và Trịnh Đao trở mặt. Càng Nguyễn Lam khôn lên tiếng vì vậy toàn bộ sự việc không phải là ngộ nhiên hay sao? Không phải chị Đào tình cờ nhìn thấy Lưu vị bình cự không cô? Tè Na nên cơ hội dở trò hạm hại cô cũng không phải ngẫu nhiên. Một người sao có thể xấu xa đến vậy? Tâm địa sao có thể tâm hiểm đến mức đó? Cô và Tè Na là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3 còn là bạn thân nữa chứ? Càng Nguyễn Lam rất đau lòng, cô nhìn ra ngoài cửa xe. Tiếng Trần Nhiều Vũ từ đó dây bên kia điện thoại tiếp tục vọng đến. Lam Lam, cậu còn nghe không? Tớ vẫn đang nghe đây. Ca Ngộ Lam hạ thấp rộng. Đúng lúc này đến ngã tư gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Ca Ngộ Lam đang nghĩ nên nói gì với Trần Nhiều cũ Cô đột nhiên nhìn thấy hai người phụ nữ đứng ở cửa quán cà phê ven đường. Một trong hai người quen lưng về phía Ca Ngộ Lam, bóng lưng trông rất quen mắt. Người phụ nữ còn lại đối diện với cô, chính là một gương mặt quen thuộc, ôn xa. Ôn xa đang mỉm cười dịu dàng với người phụ nữ đối diện cô ta, ánh mắt cô ta nồng đậm tình ý. Ánh mắt này, Cao Ngưỡng Lam thường bắt gặp mỗi khi dọn tắt nhìn cô, nên cô biết đó là tình yêu. Xe lại tiếp tục lăn bánh, tin Cao Ngưỡng Lam đào hình thịt. Bóng lưng của người phụ nữ kia vô cùng quen thuộc, nhưng cô nhất thời không nhớ ra là ai.